chương hai mươi tám tà á phê bình trung nguyên vài câu rồi cùng tà thư tuấn ôm bài thi quay về văn phòng tránh ở mặt sau tường chúc tinh sao cùng lê tê tê đồng thời nhẹ nhàng thở xa ba người lục tễ đi đến trước mặt bọn họ giang đồ lãnh đạo liếc mắt nhìn lục tễ một cái cúi đầu nói với chúc tinh sao tớ đi trước Anh xoay kia ra người, hướng bên kia rồi đi. Bóng dáng rồi đi. đều lộ vừa à i phần lạnh nhạt. v rồi trúc tinh dao bị anh nắm cánh tay chặt quá còn có chút đau theo bản năng quay đầu nhìn bóng dáng anh lục tễ không biến sắc mà ngăn trở tầm mắt của cô thấp giọng hỏi vừa rồi giáo viên nói cái gì đó các bạn sợ tới mức không dám ra gặp người khác lê t â y tây nhanh chóng nói vừa mới rồi lão tào hẹn cô tạ hẹn hai lần liền đều bị từ chối cậu nói sự tình mất mặt như vậy nếu như bị học sinh thấy được thật càng mất mặt khẳng định là chúng tớ muốn trốn rồi huống chi là trúc tinh g i a o vội kéo cô một phen ngăn cản cô nói ra lê t â y tây a một tiếng vội xoay miệng dù sao thì nếu như bọn họ biết được chúng ta nghe được khẳng định là muốn mắng chết Cậu còn Chu Lục cuối Trúc cùng cơm lúc Cậu chút cậu được. xui Nguyên đầu nhau điều. nói xong, mắng miệng. nhìn Tinh ăn không?、Hứa、hướng dương lúc này rất biết điều. Cậu nhìn nữa, viên nay người. không? lời Giao. Đợi đi biết rồi thiếu hại giáo mời mọi Lê xẻo kéo kéo bị bị bắt một Hôm đợt. tễ rất Tây Tây. tớ khóe Hứa phía Vừa Được về lê tây tây nhìn về phía trúc tinh g i a o cậu đi không hôm nay thi xong sớm hơn so với ngày thường tan học trúc tinh g i a o nhìn xem thời gian ngẩng đầu hỏi ăn ở cổng trường sao ăn xong vừa cũng tới lúc tớ đi học tiếng đức rồi lục tễ hỏi cậu muốn ăn cái gì trúc tinh g i a o nghĩ nghĩ nói có thể đi ăn lẩu không năm người ở cổng trường đi đến một quán lầu hứa hướng dương đem một chén não heo bỏ vào nồi đun nước nóng bỏng lê tây tây chọc chọc cơm nói không nghĩ là cậu còn thích ăn cái loại đồ vật đó một lát sau hứa hướng dương múc não heo bỏ vào trong chén cô mỉm cười nói cho cậu ăn bổ não lần sau không cần tranh thủ gian lận nữa lê tây tây tức giận đến từng mắt trực tiếp đá vào ghế của cậu ta bàn ghế loảng xoảng loảng xoảng kêu vang trung nghiên quay đầu mắng một câu mẹ kiếp hứa h ư ơ n g dương cậu chạy nhanh dỗ dành bà cô này một chút đi lục tễ cười đè lại góc bàn đong đưa ngẩng đầu nhìn t r ú c tinh dao nghỉ đông cậu định đi chơi nơi nào t r ú c tinh dao nén cười nghiêng đầu nhìn anh đi bắc kinh mấy ngày tớ đi học giáo sư tần r lam lục tễ nghĩ nghĩ hỏi cô vậy tết âm lịch thì ở giang thành sao mỗi năm tết âm lịch đều là ở nhà ông bà nội tớ ở bên kia t r ú c tinh g i a o lại bổ sung một câu họ ở thành phố bên cạnh ăn lẩu xong c ũ n g mới sáu giờ xe lão lưu đã đợi ở ngoài cửa trúc tinh sao đứng lên đeo cặp sách lục tễ đưa khăn quàng cổ qua cho cô cô ngẩng đầu đối diện anh cười nói cảm ơn lê tây tây bị hứa hướng dương kéo cùng chu nguyên đi đằng sau lục tễ đưa trúc tinh sao đến bên cạnh xe cúi đầu nhìn cô nghỉ đông tớ có thể gọi điện thoại cho cậu không trúc tinh sao cảm thấy có chút kỳ quái vì cái gì muốn hỏi cô có thể hay không điện thoại không phải muốn gọi liền gọi sao hơn nữa lúc trước cậu ta cũng đã gửi cho cô không ít tin nhắn cô gật gật đầu có thể lục tễ chính là cố ý hỏi anh cảm thấy cô chủ động gật đầu đáp ứng với anh với tự anh gọi qua ý nghĩa không giống nhau tay anh đút ở túi quần dương dương c ầ m cười cậu mau lên xe đi Bằng bọn bọn không muộn Tinh lên xong Cùng hướng Dương Cũng đến hướng ngày Chính nghỉ đông hứa họ chào Hai thức Cô lại Lê rồi đi sau Trúc Tây Tây từ tay được Sao xa xe vẫy vẫy cùng ngày trúc tinh sao đi bắc kinh mãi cho đến buổi sáng ngày giao thừa mới bay trở về giang thành buổi tối ăn cơm tất niên mọi người một nhà vây quanh tv xem gala dạ tiệc mừng xuân di động chúc tinh g i a o rung lên không ngừng tất cả đều là các bạn học gửi tin nhắn chúc phúc cho nhau đ ì n h du chọc chọc chúc vân bình ánh mắt thoáng nhìn về phía hướng con gái bên kia anh nhìn xem con gái anh kìa chương điện thoại kêu còn chăm chỉ hơn cả của em chúc vân bình cười cười không có cách gì đâu con gái lớn lên xinh đẹp yêu kiều động lòng người Tất nhiên lúc này di động bỗng nhiên vang lên lục tễ gọi điện thoại tới t r ú c vân bình nhìn thoáng qua về hướng bên này t r ú c tinh sao nhớ tới những lời đồn đại đó trong lòng bỗng nhiên hoảng hốt thật nhanh tấn r định lại mà đứng lên con mới không có di động trong tay còn vang cô chạy nhanh mà nói con đi ngay điện thoại cô chạy ra ban công điện thoại được kết nối một giây trước khi bị cúp tớ còn tưởng rằng cậu không nhận đâu lục tễ bên kia thật an tĩnh tựa hồ nhẹ nhàng thở ra lại t h ấ p giọng cười năm mới vui vẻ chúc tinh giao vừa rồi tớ ở phòng khách chúc tinh giao giải thích một câu lại nói năm mới vui vẻ đang xem gala dạ tiệc mừng xuân sao ừ điện thoại chỉ gọi vài phút chúc tinh giao sợ chúc vân bình cùng đinh du nghĩ nhiều Liên điện cúp thành o ạ chạy i h về t phố nhỏ không hạn chế pháo hoa sau khi chương trình gala giả tiệc m ừ n g xuân kết thúc trúc tinh giao đi theo mấy anh họ lên lầu bắn pháo hoa thời điểm pháo hoa nở rộ đầy bầu trời di động trong túi lại rung lên một cái cô lấy di động ra xem giang đồ năm mới vui vẻ lúc trước cô gửi một loạt lời nhắn chúc phúc bốn chữ này của giang đồ vô cùng đơn giản vừa thấy liền không giống như lời chúc phúc giống nhau cô cúi đầu gõ từng chữ một mà gửi trả lại một câu đồ ca năm mới vui vẻ hẻm hà tây rạng sáng 0 giờ 8 phút giang đồ dựa một chân vào mép giường cúi đầu nhìn di động TV Thư tiệc với phòng khách sửa được rồi. Cái khó chính là Giang Cẩm Huy cùng Thư Nhàn ngồi với nhau Giang cùng ngồi mừng xuân gala Cái được Cẩm cả sửa đêm. rồi. là xem dạ nguyên nhân là ông ấy không biết ai đó tới hỏi thăm tin tức nói là giấy tờ phá bỏ và di rời khẳng định cuối năm nay có thể được đưa xuống nhưng có người vẫn không tin mỗi năm đều nói năm nay nhất định có thể đưa xuống đã đợi bao nhiêu năm rồi người nọ nói lần này tuyệt đối là thật nếu không tin thì tôi mất cho ông một ngàn đồng trước từ tịch một đêm trần nghị còn dẫn người tới một chuyến làm trong nhà đảo lộn thành một đoàn thư nhàn lúc này lại còn có thể bình tĩnh tâm khí mà nói năm nay ngàn vạn lần ông đ ừ n g có gây rắc rối phức tạp cho tôi nếu ông lại làm ra chuyện gì tôi giang cẩm huy không kiên nhẫn mà nói bà nói hơn m ộ ư ơ i phút rồi có thể đừng nói nữa được không đánh cược nhỏ cho vui vẻ thôi hiểu không t h ơ nhàn cười lạnh đó là cách nói trong nhà kẻ có tiền ông là người nghèo kiết còn làm một thân vay nặng lãi thì nói cái gì giang cẩm huy mắng cái bà già này cứ dây dưa mãi không ngừng vậy không phải là bà thấy một nửa khoản tiền bồi thường phá bỏ và di rời trả xuống phải đưa cho tôi trả nợ nên trong lòng không tình nguyện sao Tôi nói cho bà biết, ô nói n cho h bà k giang tình nguyện cũng không có b ệ n nhiên, pháp. h Quả i ư ờ i nói chuyện đồ ế biến n cùng cũng không tránh được biến thành cãi nhau. Giang cuối được cãi đ mặt không biểu tình tìm một chỗ yên lặng rút mp 3 ra cắm tay nghe nghe đoạn ghi âm tiếng đức ba tháng sau khi bắt đầu không phải mặc áo mùa đông trường trung học giang thành công bố biểu dương kết quả thi đấu vật lý quốc gia lục tễ và hứa hướng dương giành được giải vàng cả nước cùng được cử đi học đại học thanh hoa bắc kinh toàn ngành giáo dục chỉ có hai người được cử đi học thanh hoa bắc kinh giấy khen các học sinh đạt giải Được treo ở bảng tuyên dương, Đều dương người tích của chụp treo tuyên một tờ thành tích và ảnh của mỗi người. Trong ở bảng ảnh ảnh dán minh mỗi họa Và lục tễ đẹp ồ bồi n dưỡng tập huấn với đôi mắt trong veo và nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Hấp dẫn một đám nữ sinh Đứng ở trước bảng tuyên dương Khen ngợi bàn tán g phục tập Hấp Lục cười trước Với đôi trời rỡ mắt mặt một tễ veo Và đám đ ở trai quá còn được cử đi học đại học thanh hoa quá xuất sắc năm ba của c ầ u ấy Chẳng phải thực cũng Cũng Cậu còn có cậu Trúc Cậu được học còn có chuyên phải nhẹ nhàng sao? Trời trời cũng vượt qua. Cũng không nhất định cậu ấy còn có thể yêu đương. Không phải theo Tinh nhận Thời thể tâm theo đuổi nữ thần thôi đương nói đang trường gian Liền nữ Giao Trời trời đuổi đại rồi lại đuổi vượt tâm là là vào sao sao qua yêu ấy ấy ấy đã nhưng tớ nghe nói trúc tinh giao muốn xuất ngoại đó một người xuất ngoại một người được cử đi học không phải là rất thích hợp sao loại nam thần nữ thần này nếu không yêu sớm một lần về sau trưởng thành khẳng định là sẽ rất hối hận Ngày hôm sau, buổi sáng thứ 6, Trên bảng tuyên dương ảnh Không ảnh Tinh Dán bên cạnh ảnh chụp lục tễ. Gương mặt sang đồ vô cảm mà đứng trước bảng tuyên dương Giao là Mà hôm thứ thêm chụp chụp chụp vô một tấm Đem mặt cảm sau ai Buổi biết Trúc tễ trước Có lục đồ ở giơ tay đem ảnh chụp t r ú c tinh dao xé xuống khi anh trở lại phòng học còn rất sớm cách giờ tự đọc sớm hơn nửa giờ toàn bộ phòng học trống rỗng chỉ có một mình anh anh đem bức ảnh kia đặt ở trong tay ảnh chụp thiếu nữ mặc áo đồng phục ngồi ở trước bàn nghiêng đầu không biết nhìn vào nơi nào đôi mắt to tròn mà sáng ngời ảnh chụp vừa nhìn chính là chụp lén Biểu cảm có c h ú trước bối ố i n h n vẫn xinh g là rất đ ẹ giờ tự đọc một mươi phút phòng học mới bắt đầu náo nhiệt lên sắc mặt hà cẩn không phải thật tốt tối hôm qua cô ta dán trộm ảnh chụp không biết bị ai xé xuống vốn đang cho rằng sáng nay tới là có thể nhìn thấy tình huống mọi người vây xem ở trước bảng tuyên dương không nghĩ tới cái gì cũng không có chu tiểu vũ không biết cô ta tức giận cái gì thật cẩn thận hỏi hà c ầ n cậu bực tức cái gì vậy hà cần không kiên nhẫn mà nói không có việc gì Ba ngày liên tiếp thời gian giang đồ đến trường học đều tước r nửa giờ mỗi ngày anh đều xé một tấm ảnh c h ụ p c h ú c tinh g i a o trên bảng tuyên dương xuống chạng vạng ngày thứ tư sắc trời đã tối sầm trường học chỉ có lớp năm ba còn ở phòng tự học bên cạnh khu giải học năm hai là nhà thực nghiệm bên cạnh có cái cổng vòm giang đồ dựa trên thân cây ở bên cạnh cổng vòm trong miệng ngầm điếu thuốc đã châm lửa Yên lặng n hà ư dương vậy về v chậm tuyên Ánh mắt anh lãnh tạm, Nhìn về phía thân ảnh đang chậm rãi đi tới gần bảng tuyên dương. Thời điểm thân ảnh kia nhìn xung quanh khắp nơi Anh phía Thời khắp thuốc mắt tạm điểm Ém tắt tới kia rãi đi điếu rụi o thủ r á cần bên cạnh, Bước cạnh c Hà đi qua hà cần vừa định dán ảnh chụp trên bảng tuyên dương đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân bèn nhanh tay mà đem dấu ra phía sau lưng giây tiếp theo người nọ tới gần thậm chí cô ta cũng chưa thấy rõ mặt người đó chỉ người thấy trên người đó một mùi thuốc lá nhàn nhạt, nhạt tay đã bị người đó đè lại bức ảnh kia cũng bị người đó giật đi trong lòng cô ta hoảng hốt đột nhiên ngẩng đầu đối diện đôi mắt giang đồ lạnh như băng tim đột nhiên thình thịch thình thịch mà nhảy dựng lên giang đồ lấy được ảnh chụp hất tay cô ta ra đem hạ cần đẩy lui về phía sau hai bước trên mặt anh không chút biểu tình ánh mắt thật lạnh lần sau đừng làm cái chuyện này bỏ lại câu nói này anh xoay người bỏ đi và nhiều thứ khác nữa từ từ đã hạ cần hồi phục lại tinh thần chạy lên đằng trước hai bước gọi anh bước chân sang đồ không ngừng hạ cần cắn môi trừng mắt nhìn bóng dáng anh mắt thấy anh đi xa rốt cuộc nhịn không được hét lên cậu thích chúc tinh dao phải không bằng không cậu bận tâm chuyện này làm gì giang đồ khựng lại bước chân một cái anh quay đầu nhìn cô ta sắc trời đã mờ tối chỉ có đèn đường sáng lên biểu tình trên khuôn mặt anh che giấu ở dưới ánh sáng tối tăm thanh âm so vừa rồi còn lạnh hơn tôi muốn làm cái gì không liên quan đến chuyện của cậu anh quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước hà c ầ n sững người tẩy chỗ không biết như thế nào đột nhiên nhớ tới thời điểm vừa rồi anh tới gần cô ta tóc của anh giống như cọ qua mặt cô ta tâm đột nhiên nhảy dựng lên nhưng anh toàn tâm toàn ý chỉ vì chúc tinh g i a o đột nhiên hà c ầ n không cam lòng cô ta vội vàng chạy đuổi theo Trước mặt anh. giang đồ nhíu mắt một cái hạ cần ngẩng đầu nhìn anh nói thật nhanh giang đồ tớ biết nhà cậu thiếu rất nhiều tiền cậu cùng tớ ở bên nhau tớ còn có thể cho cậu tiền tớ có rất nhiều tiền tiêu vặt hoàn toàn có thể giúp cậu không đủ tớ có thể xin ba ba và anh trai tớ thêm cô ta nói nói bỗng nhiên có chút hưng phấn đúng vậy nhà giang đồ thiếu tiền nhà cô ta có tiền tưởng tượng như vậy bỗng nhiên cô ta tự tin m ộ ư ơ i phần chờ đợi mà nhìn về phía giang đồ cảm thấy chắc chắn anh sẽ đồng ý giang đồ rũ mắt nhìn cô ta bỗng nhiên cười ánh mắt so với lúc trước còn lạnh hơn nhiều tôi lớn lên giống đi ăn xin sao mặt anh vô cảm mà lướt qua cô ta bước đi hà cần sững sờ tại chỗ hơn nửa ngày mới phản ứng lại cô ta bị giang đồ cự tuyệt lần đầu tiên cô ta đề nghị kết giao cùng một nam sinh và bị cự tuyệt Đối Đức, Đáp đầu với chuyện này, Trúc Tinh Giao biết. tiếng thi trôi Rồi tới chuyện Trúc Cô chuyên học chuẩn cấp hoàn không tháng tháng qua. này, ngày, ngày toàn Từng từng tâm Tết bị trước giờ họp lớp chiều thứ sáu tào minh chạy vào phòng học thần bí cười cười mà nói các bạn biết không vừa rồi tới gặp được lão tào hẹn cô tạ ăn cơm bị từ chối là bị từ chối đó tào thư tuấn theo đuổi tạ á đã biến thành nửa bí mật nửa công khai đặc biệt là học sinh ở lớp một với lớp hai tất cả mọi người đều biết nghe được tào minh nói Có cười nam sinh liền cười dữ dội. Hôm nay Hôm dội. lão dữ thật ra tào thư tuấn nghe thấy ngay khi vừa đi đến đầu cầu thang anh nhếch miệng cầm giáo án bước vào lớp mọi người im lặng ngay lập tức Tào Thư Tuấn trên lướt thoải thật tôi theo tạ tạ thi ta vượt qua lớp 2, thì sẽ nhận lời cùng tôi hào mà là ngoài nhìn học sinh phóng chưa Chẳng bình học chúng nhận nhau. được qua đuổi qua nếu quân qua đứng giảng, bọn nói. nói, cùng ăn điểm đi ở ra bục Xác cô các cô các mái lời với lớp lớp sẽ em. em cơm kỳ kỳ phía dưới một đám học sinh hưng phấn mà oa một tiếng có người hỏi thật sự à có người còn nói Thưa thầy chủ nhiệm, đây không phải là chính sách đương nhiên là sự thật rồi cho nên thầy có thể hẹn được cô ta hay không còn tùy ở cô ấy cả hơn nữa chăm chỉ học tập cho tốt không phải là vì thầy mà chính là vì các em dù là chính sách lòng vòng nhưng cũng là khuyến khích cổ động mọi người thi đua học tập hết giờ trúc tinh giao ôm bài thi xoay người đặt ở trên bàn giang đồ nhỏ giọng nói đồ ca c ậ u nói cho tớ cái đề này một chút tớ làm được đến bước này thì không làm được nữa giang đồ ngẩng đầu nhìn cô được lê tây tây ghé lại gần cùng nhau nghe giang đồ giảng đề còn ồn ào câu tớ cũng muốn nỗ lực học tập nếu lão tào theo đuổi cô tạ không được tớ cảm thấy như là tớ kéo chân sau ấy hứa h ư ơ n g dương quay đầu lười biếng mà kêu lê tây tây c ậ u chuyển đến ngồi cùng bàn với tớ đi tớ giúp cậu học bổ túc tớ nhiều thời gian lắm cậu ta đã được xác định cử đi học thời gian học thật sự rất nhẹ nhàng nhiều người tìm đến cậu ấy giảng đề lê tây tây s ừ n g sốt một chút mặt có chút hồng nói thật nhanh không cần tớ đi ai ngồi cùng bàn với tinh tinh tay giang đồ đăng vẽ hình minh họa đột nhiên dùng lực một chút ngòi bút chì gãy rời tớ có tớ nữa tớ tớ tớ lê tây tây cái này cậu không cần lo lắng có rất nhiều người muốn ngồi cùng bàn với trúc tinh sao không biết ai mở đầu một đám nam sinh liền ồn ào kêu loạn theo lê tây tây lập tức quay đầu lại tức giận nói các cậu nghĩ cũng đừng nghĩ có tớ ở đây một ngày các cậu cũng đừng nghĩ ngồi gần tinh tinh chúng ta đ ì n h hạng h ắ c h ắ c cười một tiếng tớ đây thì sao lê tây tây tợn r mắt cậu cũng không được ai tớ cũng không yên tâm cô dừng một chút mắt nhìn sang đồ biểu tình lãnh đạm cúi đầu gọt bút chì trừ phi là đồ ca chỉ có đồ ca mới an toàn trúc tinh dao ngẩn người nhìn về phía giang đồ giang đồ buông dao nhỏ ngước mắt nhìn cô cậu muốn ngồi cùng bàn với tớ Chúc tình sao? phải. kỳ thi học kỳ đúng hạn tới bởi vì thành tích kỳ thi có liên quan sự tình trung thân đại sự của thầy chủ nhiệm lớp mọi người đều có cảm giác khẩn trương nghe nói bài thi chấm xong rồi liền chạy tới văn phòng tạ á cùng tào thư tuấn vừa mới tham dự hội nghị chủ nhiệm lớp xong trở về liền thấy cửa văn phòng bị học sinh lớp một lớp hai ngăn chặn cô nhíu mày kêu lên các em làm gì vậy một đám học sinh quay qua thấy bọn họ liền cười một đám lắc đầu không có việc gì không có việc gì vừa thấy liền không giống như không có việc gì tạ á đầy đầy mắt kính nghiêm túc nói vậy các em tập trung ở chỗ này làm cái gì già muốn nhìn điểm ạ giữa mày tào thư tuấn sật một cái anh ho một tiếng tất cả đều đi về phòng học đi chờ vào học các giáo viên sẽ phát bài thi xuống một đám học sinh xem náo nhiệt bị đuổi đi tạ á cảm thấy có chỗ nào đó không đúng Mấy giáo viên mới giáo ngồi xuống viên vừa Từ phía cả ử a kia sổ bên kia, Bỗng nhiên nguyên n chui đầu óc Chu y ra Lớn tạ i nói ế n g Cô tà cô yên tâm. Nếu cô không nghĩ đến chuyện cùng thầy đi ăn cơm toàn lớp chúng em sẽ mời cô、à. Cả không yên thầy Nếu nghĩ đến ăn Toàn tâm tàu tà em mời đi lớp sẽ ạ á và tào thư tuấn đều lầm thinh tào thư tuấn h á n g r ộ n g không dám nhìn đôi mắt tạ á trung nguyên nói xong liền bỏ chạy Hứa hướng phía chân sau, dương ở phía sau, đạp chân cậu tuy a một cái. c ậ có bệnh Trung n à? u g ê n vỗ vỗ t rằng ê n mông, quay đầu lại nói. Hiện tại chúng ta không ở cùng một lớp. Tình huynh một Tạm gì? quay đầu Tuy ta ra đệ đi. lại lớp. tại cái thời biệt tách ở r trúc tinh sao cùng lê tây tây không đến văn phòng xem nhưng cũng đang đứng ở dưới bóng cây và chờ đợi n g h e được t r u n g nguyên nói lê tây tây tợn r mắt biết đâu cô tạ nghĩ sẽ cùng lão t à u đi ăn cơm nhưng là không muốn mất mặt mới không đáp ứng thế nào mà các bạn lớp hai không hiểu chuyện như vậy việc này liên quan đến trung thân đại sự của chủ nhiệm lớp các bạn đó bên cạnh trương thịnh cả lơ phất phơ cười mà nói tiếp đúng vậy cô tạ cũng đã ba mươi hai tuổi phải không cũng không phát hiện có người theo đuổi cô ấy lão t à u so với cô ấy còn nhỏ hơn ba bốn tuổi đó lớn lên cũng khá đẹp trai cô tạ còn có cái gì mà không hài lòng cẩn thận về sau rồi già không lấy được chồng đâu t r ú c tinh g i a o quay đầu nhìn cậu ta nhíu mày nói ba mươi hai tuổi thì thế nào cô ấy kết hôn hay không là chuyện r i ê n g của cô ấy ai rồi cũng sẽ già cậu lấy tuổi cô ấy mà cười nhạo có phải thật là quá đáng không kể từ sau vụ tai nạn ở đại hội thể thao của trường trương thịnh cũng không dám nhiều lời ở trước mặt trúc tinh giao lúc này sắc mặt chuyển thành màu gan heo lê tây tây lắc đầu thở dài thôi chúng ta trở về đi có vài người hay nói mấy lời nói như vậy thật sự đừng hy vọng người ta có thể sửa đổi trúc tinh giao gật đầu cùng lê tây tây trở về phòng học t r ư ơ ngoài cửa học sinh đã đi hết trong văn phòng tạ á mới quay đầu nhìn tào thư tuấn nhíu mày hỏi sao lại thế này một giáo viên che miệng cười ái muội nhìn hướng hai người bọn họ chớp mắt cô tạ cô còn không biết à lớp một với lớp hai cùng nhau đánh cược đó nói lần thi này nếu điểm bình quân lớp một có thể vượt qua lớp hai cô liền nhận lời làm b à n gái thầy tào đó tạ tà á trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía tào thư tuấn quả thực không thể tin được người này có thể làm đến loại trình độ này mặt tà u thư Tuấn cũng có chút đỏ. Anh hắng một tiếng. Anh hắng Không phải cũng bạn có g đỏ. làm á i mà là đột i với tôi. ăn Anh dừng cơm m chút, lại bổ s u nhiên g một câu. Cô, nếu n là... ậ n l ờ làm càng Mặt bạn hơn. n gái, á i vậy thì càng tốt hơn. Mặt tà á đột h có chút nóng lên cái người chủ nhiệm lớp một này thật là đúng mặt d à y vô chỉ các giáo viên khác cố tình ồn ào đúng vậy liền dứt khoát nhận lời làm bạn gái đi tào thư tuấn được không bên tai tạ á đỏ lên rõ ràng là người ba mươi một tuổi thế nhưng đột nhiên lại thẹn thùng giống như một cô gái nhỏ cô cắn chặt răng dù sao lớp một cũng thi không vượt qua được lớp hai không biết như thế nào những lời này lại truyền đi ra ngoài trên hành lang hai lớp lại sôi sục lên học sinh lớp hai nói cô tạ nói đúng à dù sao lớp các bạn vẫn luôn hạng dưới mỗi lần chia điểm bình quân lớp chúng tớ đều là số một còn sợ các bạn à đinh hạng dựa vào lan can nói vì hạnh phúc của hai chủ nhiệm lớp lớp các bạn có thể xả nước được không lục tễ nghiêng đầu cười nhẹ như thế nào là tưới Đi tới buổi chiều điểm bình quân kỳ thi học kỳ được đưa ra lớp hai ổn định đứng số một lớp một xếp thứ hai biết được thành tích kia hứa hướng dương thở dài một tiếng xong rồi lão tào không có bạn gái để hẹn hò rồi lê tây tây quay đầu nói không phải còn có kỳ thi khảo sát với kỳ thi cuối năm sao hứa hướng dương nhìn cô tớ nói này lê tây tây chính là cậu kéo chân sau nói cậu lại đây ngồi cùng bàn với tớ tớ giúp học bổ túc cậu lại không chịu tới nếu bình quân vật lý cùng với toán học của cậu thì đạt thêm hai mươi điểm nói không chừng điểm bình quân liền lên rồi đinh hạng quay đầu nói l ấ p trưởng làm gì cậu phải một hai ngồi cùng bàn với lê tây tây vậy có nam sinh ồn ào đúng vậy vì cái gì à lại có người cười cười có phải cậu thích cô ấy hay không mọi người chung quanh đều cười rộ lên quay đầu tới xem chuyện vui bên tai lê tây tây nóng lên cô vội vàng làm sáng tỏ các cậu đừng nói h ư ơ u nói vượn ai thích cậu ta hứa hướng dương thanh giọng lê tây tây đừng nói nhảm coi quay đầu lại đừng vả mặt nha cậu ta nói xong lại nhìn mọi người cười nói các cậu đừng nói linh tinh tớ đây là vì điểm bình quân của lớp thôi mọi người cười ha ha vốn dĩ ra mặt lê tây tây dày như tường thành lúc này cũng đỏ lên cô quay lại nói thầm với t r ú c tinh g i a o hứa h ư ơ n g dương như thế nào vậy như thế nào mà trước kia không phát hiện ra cậu ấy lại vô lại như vậy t r ú c tinh g i a o nhìn cô chớp chớp mắt vậy cậu có nghĩ ngồi cùng bàn với cậu ấy không lê tây tây do dự một chút nói thật nhanh tớ không cần t r ú c tinh sao chọc chọc cô tớ nhìn thấy giống như cậu rất muốn nếu cậu muốn đi vậy thì đi thôi tớ ngồi cùng bàn với ai cũng được hứa hướng dương nói rất đúng cậu ấy có nhiều thời gian có thể giúp cho cậu học bổ túc là chuyện tốt lê tây tây có chút xấu hổ cô với t r ú c tinh sao ngồi cùng bàn cùng nhau đã hai năm đột nhiên đổi đi cảm thấy quái quái cô h ừ một tiếng không cần cậu cùng đồ ca cũng có thể giảng đề giúp tớ làm gì phải một hai là cậu ta nghĩ nghĩ lại nhỏ giọng bổ s u n g nếu là thi cuối kỳ lớp chúng ta thi không vượt qua được lớp hai vậy rốt cuộc có phải lại ảnh hưởng đến việc lão tào theo đuổi vợ hay không t r ú c tinh sao cúi đầu cười nhẹ là đó đó lúc họp lớp Chính sách vòng vo của cười cố cuối có được Thư Tuấn lại xuất hiện. Anh bình thi thể vòng Tuấn nói. người lên. quân nếu vo vượt qua Tàu xuất lại l Mọi Điểm kỳ kỳ ớ phía ậ n bạn gái thầy của các em. Có thể thành công hay không? lời làm gái vào các em. em các các thầy thể hay h của Có cả Dựa đó. p dưới lại là một trận oa h Hư ứ h ư ơ n g dương với trách nhiệm làm lớp trưởng cam đoan nói thầy tào thầy yên tâm em giúp thầy giám sát bọn họ mọi người đều cười vang sau kỳ thi học kỳ lớp một cùng lớp hai đánh cuộc xếp hạng hai lớp hăng hái học tập vô tiền khoáng hậu vốn dĩ hiệu trưởng lưu còn muốn mắng tào thư tuấn vài câu nói anh làm chủ nhiệm không nghiêm trò sẽ loạn vừa thấy phong trào hai lớp này lại gật gù nói được rồi được rồi tôi thấy mọi người học tập nhiệt tình cũng có thừa Việc cái gì vậy nói tiểu Tiểu cái cười cười tà mắt, Liếc cái cho Cô này lần Lần đừng nữa Nhưng Tuấn trừng nhìn anh mà tà tàu đấy khá Thư do qua sau đùa đó gì mắt một tốt Tàu Tà á dự một buổi sáng chúc tinh g i a o thấy đinh hạng còn chép bài tập nhịn không được nói thầm đồ ca cậu đừng cho cậu ấy chép bài tập nữa để cậu ấy tự mình làm đi thi học kỳ mới được nhiều thêm vài điểm bằng không thầy tào muốn theo đuổi bạn gái cũng không kịp thời tiết đã nóng hơn học sinh đều thay đồng phục mùa hè cánh tay chúc tinh g i a o trắng nõn đặt ở trên bàn sang đồ ánh mắt anh từ tay cô chuyển hướng lên mặt cô nói một câu được sau đó anh đưa tay ra và lấy đi sách bài tập trước mặt đình hạng đinh hạng sững sờ mà nhìn về phía giang đồ vẻ mặt đau khổ nói đồ ca không phải chứ giang đồ mặt vô biểu tình mà nói t r ú c tinh giao nói đúng cậu nên tự mình nỗ lực đi dù không phải giáo viên chủ nhiệm lớp kỳ thi cuối kỳ cũng liên quan đến việc sắp xếp lại lớp nếu cậu không muốn bị đưa về lớp thường thì phải cố gắng làm bài nhiều vào anh luôn lạnh lùng thu mình và không quan tâm đến chuyện của người khác nhưng thỉnh thoảng anh vẫn cảm thấy mềm lòng chẳng hạn như bây giờ t r ú c tinh g i a o nhìn anh cười đồ ca nói đúng rồi cô xoay người ngồi xuống hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn giang đồ nhìn trườn mặt cô nếu anh với cô cũng có thể đơn giản như vậy thì tốt rồi thủ khoa kỳ thi hoặc là thi vật lý được cử vào danh trách đi học là có thể cùng cô sóng vai hoặc là giành lấy cô vậy là tốt rồi tuy nhiên thực tế luôn phũ phàng ngày 12 t h á n g năm năm 2008, vấn xuyên động đất nhà cao tầng ở giang thành cũng cảm nhận được dư chấn thời điểm trúc tinh giao đi học nhận được điện thoại của trúc vân bình ông từ văn phòng chạy xuống lầu trước tiên liền gọi điện thoại ngay cho con gái trúc tinh giao chạy ra hành lang lớp nghe điện thoại cô hơi bối rối con không có việc gì ạ ngay sau đó toàn trường hỗn loạn vì một số người lần lượt nhận được cuộc gọi từ cha mẹ hoặc người thân và một số bật khóc nói rằng ba ba tớ ở nơi đó hai ngày sau mỗi khi xem tin cứu trợ thiên tai anh đều lặng đi mắt đinh hạng đỏ hoe nói vốn dĩ tớ cũng không mồng tưởng gì về sau liền muốn tham gia quân ngũ tham gia quân ngũ rất đẹp trai giang đồ liếc cậu một cái nói cậu rất đẹp trai cố lên Đinh Đồ đầu người, nói tiên nói với người Hạng ngần hình như lần nghe khác ca, cậu Cố là lên Tớ sau đó trường học tổ chức một buổi quyên góp giang đồ từ túi quần móc ra tám trăm đồng nhét vào khi hướng dương đăng ký sửng sốt một chút trương thịnh nhìn thấy liền nói giang đồ cậu không cần quyên nhiều như vậy chính cậu còn nghèo lại muốn quyên tiền cho người khác đừng ra vẻ hào phóng giang đồ quay đầu nhìn cậu ta ánh mắt lạnh băng cậu nói là tiếng người sao những người khác cũng nhìn về phía tương r thịnh tương r thịnh đột nhiên cảm thấy có chút xấu hổ đặc biệt là nhìn thấy sự chán ghét trong mắt trúc tinh giao cậu ta đẩy người bên cạnh ra rồi bước nhanh ra khỏi phòng học trúc tinh giao cùng hà cần đều quyên góp một số tiền lớn hà cần nhìn đến mức trúc tinh giao quyên lại bỏ thêm một khoản nữa trở lại chỗ ngồi lê tây tây nhỏ giọng nói với trúc tinh giao có đôi khi tớ cảm thấy đồ ca thật là mạnh mẽ thật là đẹp trai trúc tinh giao gật đầu đúng vậy cô quay đầu nhìn thoáng qua sắc mặt lãnh đạm của giang đồ anh dựa ở trên ghế ngước mắt nhìn cô chúc tên sao nhấp môi cúi đầu lại quay đi nghĩ thầm năm trăm linh đồng với anh mà nói hẳn là một số tiền rất lớn nhưng anh liền q u ê n góp không một chút do dự trước ngày thi thứ sáu chúc tây giao nhận được một lá thư tình đến từ bạn học di cố gắng thi tốt viết bằng tiếng đức cô ngẩn người quay đầu hỏi lê tây tây lục tễ biết tướng đức sao lê tây tây cũng sửng sốt một chút nghĩ nghĩ đi hỏi hứa hướng dương hứa hướng dương nói a gần đây cậu ấy mua từ điển cùng với mấy quyển sách đó là lần đầu tiên trúc tinh sao nghi ngờ danh tính của bạn học cùng lớp di và cuối cùng đã loại bỏ nó sau khi nghe những lời của hứa hương dương nói thật trùng hợp sinh nhật của lê tây tây vừa đúng vào ngày năm tháng bảy hứa hương dương nói với trúc tinh sao rằng cậu muốn tỏ tình với lê tây tây và nhờ cô giúp đỡ